Hàng Lập một mặt gấp rút đụng quang phi hành, một mặt cực lực áp chế dị trạng bên trong cơ thể. Phong linh kính phát tác khiến cho thân thể hắn rung lên nhẹ nhẹ, càng lúc càng khó khống chế. Điều này khiến cho trong lòng của Hàng Lập ngày một trầm trọng. Đến bây giờ hắn mới biết không phải là phong hy vì chuyện luyện chế pháp bảo mà hao tổn nguyên lực. Nguyên nhân chính là hắn phải áp chế lục dịch phản phệ, cho nên lúc ấy uy lực thúc dục phong linh kính giảm đi nhiều. Nếu không ngày đó có bỏ rơi được yêu thú này hay không cũng là chuyện khó nói Nhưng khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ xa xa, Hàng Lập tâm lý có chút nhẹ nhõm, vốn phải tốn 2 ngày lộ trình. Nhưng bởi tốc độ của hắn vô cùng cao nên chỉ cần phân nửa thời gian là có thể tới nơi. Chỉ cần truyền tống trận hoàn thành thì hắn có thể bình yên trở về nội tinh hải. Dù còn cố kỵ một vài lão quái nguyên anh kỳ, nhưng so với ở đây bị yêu thú liệt phong thú kia với tốc độ biến thái kia truy bắt thì còn tốt hơn nhiều. Khi Hàng Lập đang đánh giá tình thế thì đằng sau vang lên thanh âm của Diệu Hạc Chân Nhân hàng đạo bọn đạo không có ý chỉ là muốn lấy một viên bổ thiên đan mà thôi đạo hữu cần gì phải bay xa cả ngàn giảm như vậy chứ thanh âm ung dung của diệu hạt chân nhân truyền đến bình thản mà an tường không có một chút tức giận lại mơ hồ có vẻ hiền từ làm cho người khác dễ dàng nhận thấy không có chút địch ý nào lại dễ khiến nảy sinh hảo cảm hàng lạp nghe thế lại hoàn toàn không thấy chút hảo cảm nào cả trong lòng còn thầm mắng to bởi vì dùng huyết sắc phi phong nên tốc độ đại giảm quay đầu lại có thể nhìn thấy thân ảnh của diệu hạt chân nhân ở xa xa Lão đạo này cũng không biết tu luyện cái pháp môn gì, lại có thể đuổi ngay sát hắn, thanh âm ngập tràn mê hoặc không ngừng làm phiền hắn. Hàn Lập nhất thời không đề phòng, thiếu chút nữa thì không còn đường mà chạy. May mắn là đại diễn quyết trong cơ thể tự động vận hành hộ thân, làm cho hắn kịp thời tỉnh ngộ, mới tránh khỏi cảnh chuối đầu vào rò Dù thế cũng đủ để khiến cho Hàn Lập toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mê hồn thuật mà Nguyên Anh Kỳ thi triển thật đúng là vô cùng lợi hại, trình độ của phạm phu nhân còn xa mới có thể sánh bằng về phần lời nói của lão đạo kia là muốn đổi bổ thiên đăng hoàn toàn không có chút ác ý thì trừ phi đầu óc ngu độn mới tin là thật. mắt thấy hòn đảo nhỏ ở ngay trước mắt, hàng lập không dám chậm trễ, màu đỏ của phi phong chật lóe phi độn vào đảo. nhưng đúng lúc này chân trời đối diện chớp động ánh sáng, tiếp theo là một tiếng rít xuyên thấu trời vang lên, một điểm đen mơ hồ xuất hiện, trong nháy mắt điểm đen lại phóng đại lên vài lần, đúng là một tốc độ khủng khiếp, rất nhanh bay đến nơi này. hàng lập vừa thấy thì trong lòng kinh hãi. Cho dù chưa thấy rõ hình dáng của đối phương, nhưng chỉ với tốc độ này thì không thể còn ai khác ngoài yêu thú Liệt Phong thú cấp 9 kia. Hàn Lập Miễn đắn ngắt, không suy nghĩ nhiều, sau lưng lại sáng lóe ánh sáng, một đôi cánh lại hiện ra. Nếu mà yêu thú này đã xuất hiện rồi thì hắn chỉ còn cách tới hòn đảo nhỏ kia trước mới có cơ hội sống sót. Nếu không, cho dù bây giờ hắn xoay người bỏ chạy thì cho dù là ít tà thần lôi có cạn kiệt thì cũng chưa chắc đã bỏ rơi được tên yêu thú đó. Nghĩ tới đây, thân thể Hàn Lập lại biến mất trong tiếng sấm. Cả người hóa thành một đạo điện hồ màu bạc, trong phút chốc hướng về hòn đảo mà phi độn tới. Diệu Hạc ở đằng sau nghe thấy tiếng rít kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Dù sao, lão cũng không biết người đến là ai, nhưng mơ hồ nhận ra đó là một nhân vật vô cùng lợi hại. Mà thấy hàng lập điên cuồng phóng đi thì cho rằng, kẻ đó cũng là do việc cướp hư thiên đỉnh mà tới, trong lòng vô cùng khẩn trương. Diệu Hạc trong tình thế cấp bách, không tiếc hao tổn chân nguyên, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết cái ngậm máu này sau khi rời khỏi miệng thì hóa thành một mảng lớn huyết vụ đem lão đạo ẩn vào bên trong trên áo của lão đạo có hình một con bạch hạt ánh sáng lóe lên đem huyết vụ ở phụ cận hút hết vào bên trong cái hình vẽ bạch hạt kia trong phút chốc hóa thành màu đỏ diệu hạt không chờ chờ thân hình xoay chuyển làm cho lớp áo trắng phát ra một tiếng ong ong. trên bầu trời hiện lên một quần ánh sáng chói mắt một con hạt màu đỏ như máu bắt đầu lan tỏa ra từ trên người của lão con hạt này vô cùng to lớn toàn thân màu đỏ hai mắt xanh biếc diệu hạt thấy cảnh này sắc mặt âm trầm thân hình thoáng chốc đã cưỡi lên trên người của huyết hạt sau đó hắn vỗ lên trên đầu của hạt lưu quan trong mắt huyết hạt lóe lên hai cánh mở ra trong phút chốc đã màn lão đạo phóng đi ngoài mười trượng tốc độ dù không bằng hàng lập khi thuấn đi bằng lôi đụng nhưng so với trước kia thì nhanh hơn gấp bội vì vậy mà trên bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị hàng lập ở phía trước dùng phong lôi xí di động quỷ mị đối diện chính là một bóng đen không ngừng lao đến vùng vực đằng sau là diệu hạt cưỡi huyết hạt đuổi theo Nhưng chỉ trong vài cái nháy mắt, Hàng Lập đã tới hòn đảo nhỏ kia Lúc này bóng đen đối diện với tốc độ khó mà tưởng tượng Chỉ còn cách hắn hơn ngàn trượng Hàng Lập liếc mắt đã thấy rõ đối phương, trong lòng không khỏi rung lên Xa xa xuất hiện một yêu thú thân trên là thân chim Thân dưới là một cái đuôi cá khổng lồ Đôi cánh chim dài hơn một trượng Cùng hai móng vuốt vô cùng sắc bén Dưới bụng có vảy cá lớn cả tấc, thanh quang lập lè Phong Hì đã hiện ra bản thể là liệt phong thú để đuổi giết Tuy khi yêu thú cấp cao hiện nguyên hình cũng có người tranh đấu có chút bất tiện, nhưng lại có thể mang thiên phú của yêu thú phát huy đến cực điểm. Chỉ riêng tốc độ của liệt phong thú thôi đã nhanh đến mức khủng bố rồi. Hàng lập hít sâu một hơi, không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Người đã ở phía trên của lớp bảo vệ của đảo, sau đó hào quang chật lé lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Yêu thú vừa thấy cảnh này thì miệng rít lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh vài lần, hai ngàn trượng khoảng cách lập tức bị thu lại, lập tức tới ở ngay phía trên đảo Tiếp theo Thanh Quang lại chớp động, yêu thú liền biến thành hình người. Đúng lúc đó, Diệu Hạc cười hước hạc cũng bay đến nơi. Hắn thấy màn hóa hình của Phong Hy thì kinh hãi vô cùng. Hình dáng cục tướng mạo của Phong Hy có thể nói ra là vô cùng hy hữu trong loài người. Yêu thú cấp chính nhưng lại có tốc độ yêu thú thuộc họ chim. Đảo mắt một cái, Diệu Hạc cho ra một phán đoán làm cho hắn lạnh cả người. Bình thường khi con người cùng yêu thú cấp cao va chạm, mặc dù không nhất thiết phải là người sống ta chết, nhưng nếu thực lực hai bên tương đương thì huyết chiến là không thể nào tránh khỏi. Không kể là yêu đàn cứ yêu thú cấp cao hay kim đàn cùng nguyên anh của tu sĩ nhân loại, hai bên đều vô cùng khao khát. Mà chân thân của đối phương lại yêu thú cấp chính so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ còn mạnh hơn một chút. Hôm nay gặp phải khiến cho lão đạo không ngừng kêu khổ. Nếu là bình thường, tất nhiên Diệu Hạc không nói một lời mà quay đầu bỏ chạy, nhưng hư thiên đỉnh ở trước mắt, hắn không thể từ bỏ. Vì thế sau khi bình tĩnh lại, hai tay liền vung lên, xuất ra rất nhiều cổ kính màu lam tay kia cầm tiểu truy bích ngọc, có hai cổ bảo trong tay, lão đạo vô cùng tự tin, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương không nói một lời. Bên kia Phong Hy cũng thấy diệu âm chân nhân, nhưng hiện tại tâm trí của hắn đều đặt ở trên người của Hàn Lập, làm sao có thời gian quán hành động để để ý của lão đạo. Hắn lúc nãy thấy hai cánh sau lưng của Hàn Lập, thế ngoại hắn ra cũng có người có thể dụng pháp bảo này, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, lòng lại càng đau xót hơn. Nếu bây giờ có đánh chết Hàn Lập, luyện hóa lại phong lưu ký thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực bảy phần là cùng. Bảo sao hắn không hận hàng lập đến thấu xương Bởi vậy khi đối mặt với diệu hạt Hắn chỉ cần hô lên một tiếng Cúc Sau đó thân mình chợt hóa thành một đạo thanh quang Biến mất bên trong lớp phòng vệ của đảo Lần này diệu hạt chân nhân có chút giật mình Nhưng sau khi cắn răng Hắn cũng cười huyết hạt bay xuống Hư thiên đỉnh là đệ nhất bảo bối của loạn tinh hải Khiến cho hắn dù có phải liều mạng già Cũng phải liều một lần Hàng lập lúc này một đạp phá tan thạch môn Trực tiếp phi độn tiến vào bên trong thông đạo sau mấy lần lôi động liền xuất hiện tại quảng trường chứa cái truyền tổng trận đang có mấy nam nữ tu sĩ của diệu âm môn đang cười nói ở đó vừa thấy hàng lập xuất hiện không khỏi kinh ngạc không nói nên lời truyền tổng trận đã hoàn thành chưa hàng lập ngân quan chật lóe đến bên cạnh truyền tổng trận nhìn những nam nữ này mà điên cuồng hét lên lệ tiên bối truyền tổng trận đã hoàn thành rồi nhưng chưa có thử qua một vị nữ tu vô cùng xinh đẹp trong nhóm nhận ra người mà môn chủ lấy làm chỗ dựa cùng kính đáp hướng tới hàng lập mà giải thích tỉ mỉ nhưng mà hàng lập vừa nghe nói cái trận này đã hoàn thành thì không quan tâm bất cứ điều gì nữa thân hình chợt lóe lên chạy ảo vào bên trong truyền tống trận cơ hồ cùng lúc đó trần của đại sảnh vỡ ra phong huy từ trên trời bay xuống hàng lập sắc mặt trắng nhợt phong huy thấy hàng lập truyền tống trận thì thần sắc cũng đại biến hắn mặc dù cho rằng hàng lập đi đến đảo này là tìm tử lộ nhưng tâm lý cũng có hoài nghi không nghĩ tới lại có truyền tống trận tại đây mắt thấy hàng lập đánh ra một đạo pháp quyết cùng một ngụm tinh huyết không tiếc hao tổn chân nguyên trong thân thể để khởi động truyền tống trận. Tiếng gió nổi lên vù vù. "Không!" Hắn vô cùng kinh hãi hét lên một tiếng, không hề suy nghĩ gì, há miệng phóng nhanh ra một đạo thanh quang đến một góc của truyền tống trận, chỉ cần hủy cái truyền tống trận này, hàng lập tất sẽ rơi vào tay hắn. Khi phóng ra công kích này, đồng thời yêu thú thân hình nhấp nhoáng, hướng tới truyền tống trận mà phóng đi, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hy vọng có thể cắt đứt quá trình truyền tống của Hằng lập, nhưng động tác của hắn hơi chậm một chút. Hàng Lập Ngoại trừ bắn ra 10 đạo kiếm khí tạm thời ngăn cản cái thanh quan kia ra, đối mặt với thế đánh hung tợn của Liệt Phong Thú hoàn toàn không có ý tránh né, bởi vì pháp trận đã tỏa ra quang mang màu trắng sữa đem thân hình của Hàng Lập cuốn vào trong đó. Khi phong huy đến trước pháp trận thì hình dáng của Hàng Lập trở nên mơ hồ trong màn hào quang rồi biến mất không còn bóng dáng. Đại sảnh chỉ còn lưu lại tiếng rú giận lôi đình của Liệt Phong Thú, hắn cũng không biết pháp trận này thông đến đâu, cũng không có truyền tống phụ ở trong người, tất nhiên không dám nhảy vào trận pháp đi đuổi theo. Lúc này Diệu Hạ cũng xuyên qua nóc nhà tiến vào, nhìn thấy bạch quan ảm đạm của pháp trận vẻ mặt hiện lên kinh ngạc cùng ảm đạm đang xen Nhưng lúc này Phong huy đột nhiên quay đầu, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn đạo sĩ không chớp, sát khí thoáng qua trên khuôn mặt. Nhân loại ở đây, tất cả đều phải chết. Liệt phong thú bị sự thật là hàng lập trốn thoát khỏi tay của hắn làm cho cuồng tính đại phát. Mắt thấy Diệu Hạ tiến vào, đem một bụng đầy oán khí mà trút lên người của đối phương. Cả người yêu tộc này quan mang mở rộng, phút chốc hóa thành một đạo cầu vòng, khí thế hung hạn hướng tới Diệu Hạc mà đánh tới. Diệu Hạc thấy cái cảnh này sắc mặt biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà đem cổ kính cùng ngọc trùy trong tay cục ném ra. Các luồng ánh sáng va chạm với nhau trong không trung. Hơn một tháng sau, tu sĩ nhân loại ở Hải Vực Phụ Cận truyền ra một tin đồn. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Diệu Hạc Chân Nhân bị một gã yêu thú cấp chín đánh tan tác thân thể, phải xuất hồn khỏi thân thể mới có thể đem Nguyên Anh trốn trở về động phủ trong lúc nhất thời, nhân loại lần nữa lại bị sự hung hãn của yêu thú làm cho sợ hãi. Bọn họ vạn lần không nghĩ tới, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mấy tháng sau, giao long tộc trong thâm uyên đột nhiên phái ra rất nhiều thành viên cấp cao rời khỏi biển sâu, tụ tập tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ của nhân loại. Mặc dù chỉ kéo dài vài năm thời gian, nhưng lại tạo thành tổn thất lớn cho tu sĩ cấp cao, thậm chí có thể so sánh với thương vong trong trận thú triều. Trong đó cũng có hai lão quái Nguyên Anh kỳ bị giao long cấp 8 9 vây công, kết cục cũng bị trọng thương. Lần này các tu sĩ ở hai vực phụ cận đều biến sắc Không dám xuất động ra ngoài Tình huống này liên tục duy trì vài chục năm sau Mới dần dần bình thường trở lại Chẳng qua làm cho một số tu sĩ may mắn chạy thoát Trong tay yêu thú buồn bực là Mấy yêu thú này trước khi động thủ Bao giờ cũng hỏi một lần xem bọn họ Có tu sĩ kết đăng kỳ họ lệ hay không Nếu không trả lời được Thì liền bị bọn chúng ra tay đánh không chút khách khí Kể từ đó tu sĩ nào cũng đoán ra Lần công kích này của Giao Long Có 8-9 phần là liên quan đến tu sĩ họ lệ kia Không biết người này đã làm gì để cho chọc giận Thứ giao long nhất tộc Việc này truyền ra khiến cho ai ai cũng mắng Cái tên tu sĩ ngu ngốc trước họa Nếu mà tìm ra vị tu sĩ này Không chừng đã mang hắn tới giao cho giao long tộc Đi làm lễ tạ tội rồi bất quá mặc cho bọn họ buồn bực Mặc dù tu sĩ cấp cao bị tổn hại Nhưng lại hoàn toàn không có chút tung tích Của tu sĩ họ lệ kia Bọn họ muốn hỏi tội cũng không biết tìm ai mà hỏi Bỏ lại sau lưng hàng vạn người nguyên rủa Hàng lập cầm trong tay đại na di lệnh Trong làng ánh sáng xanh xuất hiện tại một địa phương xa lạ Với cá tính cẩn thận của hắn Trước khi đi ra từ truyền tống trận Đã sớm làm công tác chuẩn bị đầy đủ đem dung mạo của bản thân biến thành một người xa lạ Nhưng khi hắn vừa từ truyền tống trận ra Chưa chấm dứt mê mụi Thì một thanh âm lười biến vang lên Các hạ xem ra cũng lại đi một mình Hai người bọn ta hình như là đánh sớm nhất Những người khác còn chưa tới nữa Nghe được thanh âm này Hàng lập rùng mình Nhưng đầu óc rất nhanh bình tĩnh lại ừm một tiếng rồi mới hướng một bên nhìn lại cách truyền tổng trận không xa có một người mặc áo đen đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn thấy hàng lập nhìn lại mới mỉm cười lở ra hàm răng trắng bóng sau khi hàng lập thấy tướng mạo của người này thì lập tức bị hù dọa một trận người này thật sự là kinh khủng mặt vừa khô gầy gần giống như cái đầu lâu hơn nữa sau khi cười hai mắt lấp lẻ làm quang nhưng hàng lập chỉ hoảng sợ trong lòng thôi không dám có chút khinh thị nào bởi vì chỉ cần tra xét qua có thể thấy tu vi kết đang trung kỳ của hắn tu sĩ cấp cao như thế ở loạn tinh hải là cũng vô cùng hiếm thấy rồi. Người này cũng đã nhận ra tu vi kết đang hậu kỳ của Hàn Lập cũng vô cùng kinh ngạc, nên những lời nói sau đó trở nên khách khí hơn rất nhiều. "Quân đại ngồi một bên nghĩ lát đi, những người khác cũng sẽ đến nhanh thôi, cái lần hành động này có thể mang đến không ít chỗ tốt đó nha." <cười> Khô lâu cười nói, Hàn Lập âm thầm kinh ngạc, với việc không biết rõ tình hình hiện tại cũng không dám sơ hở, Lăng Yên bảo trì thần sắc không thay đổi. Lúc này Hàng Lâm cũng đã thấy tình hình xung quanh, tâm lý cũng buồn lỏng đi nhiều. Nơi này giống như là một sân động, cao và rộng hơn 20 trượng, hơn nữa ngoài cái truyền tống trận dưới chân hắn thì bên cạnh còn có hai cái truyền tống trận khác nữa. Nơi này mọi thứ đều giống như là lời miêu tả của Phạm Phu Nhân về Hoàng Minh Đảo, hắn cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong quá trình truyền tống, cuối cùng cũng đã trở lại nội tinh hải. Phải biết là theo như lời đệ tử của Diệu Âm Mông nói thì truyền tống trận này chưa từng kiểm tra, Hàn Lâm trong lòng cũng có chút bất an hôm nay kể ra vận khí cũng không tồi đúng lúc khi cô lâu nói chuyện cùng hắn thì một pháp trận lại lắp lóe ánh sáng mơ hồ có một thân ảnh cao cao xuất hiện thấy vậy người ở đen trợn mắt sáng mường lên lập tức đứng dậy đi đến đó nhưng cơ hội này hàng lập phóng ra hai tia kiếm khí màu xanh khắc lên phía truyền tống trận hai vết nứt mà mắt thường khó phân biệt do đó khiến cho truyền tống trận mất đi tác dụng hắn sẽ không phải sợ diều hạt hay liệt phong thú vạn nhất có truyền tống phù mà đến nơi này động tác hàng lộng vô cùng bí mật Người ở đen cùng người vừa mới đến có khuôn mặt hung ác cũng không có phát hiện ra. Hai người đó tựa hồ như là đang cười nói với nhau. Hàng Lộng thấy cảnh này, khuôn mặt không đổi, rời khỏi truyền tống trận hướng về ngoài động đi ra, nhưng hắn vừa giẫy chân mấy bước thì phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Khô Lâu. "Nè chị Quốc Đại nè, mọi người chưa đến đủ mà, ta nhận được thông tin là có 5 người hôm nay đồng loạt hành động đó. Tính nắm giữ mạnh lạnh hành động và tên còn lại chưa tới nữa, chúng ta tốt nhất là tạm thời ở trong động chờ đi, nếu không lại xảy ra chuyện không hay nữa." Chẳng lẽ huynh đại lần đầu tham gia có hoạt động này sao Nên ta thấy khuôn mặt của đạo hữu có chút xa lạ đó nha Ngựa đen khuôn mặt có chút kinh ngạc Nhưng sau đó lại thông thả nói Chẳng hiểu vì sao Từ đầu đến cuối hắn vẫn không có nghi ngờ thân phận của Hàng Lập Hàng Lập nhíu mày Nhưng lập tức lộ ra thanh âm có chút bất mãn Sao phiền toái vậy Lúc ta đến người đâu có nói cái quy củ này đâu <cười> Khẳng định là tôi dây có đạo hữu rất cao Nên cái tên đưa huynh đại truyền tống đi Cũng không dám nói cái gì Nhưng ngươi đại nên nhẫn nại chút đi, chỉ cần hoàn thành cái nhiệm vụ này tự nhiên có thể tiêu dao một trận rồi." Khu lâu cười hắc hắc nói không biết là có ý gì. Hàng Lập ngay đến đó, chuyện bên trong cũng đã hiểu ra 7, 8 phần. Hai con mắt hắn chuyển động, đang muốn lên tiếng thì lại có ánh sáng lóe lên. Lần này đúng là có hai người xuất hiện bên trên truyền tống trận. Một người áo xám râu tóc bạc phơ, người kia là một thanh niên gầy gò. Trong mắt hàng Lập lóe lên dị sắc, trên tay áo rộng thùng thình của lão giả có thiêu dấu hiệu ngọn lửa màu xanh trông rất sinh động mơ hồ của linh khí chớp động hình như không phải là dấu hiệu tầm thường. Sau khi hai người này đến thì đã đầy đủ năm người, trong đó hạng Lập là kết đăng hậu kỳ, khâu lâu là kết đăng trung kỳ, đại hán cùng lão giả kết đăng sơ kỳ, còn thanh niên kia chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Trong nhóm tu sĩ này khâu lâu cùng hai người hán tử lão giả là tựa hồ không quen biết, ngay cả những người còn lại cũng không một ai hỏi đến lai lịch của hạng Lập. Trong đó hán tử sau khi thấy đã đủ nhân số năm người thì không hề chần chờ nữa hướng tới đám người hạng lạp ôm quyền nói. Tài hạ Kho vũ dân mệnh tới báo nhiệm vụ cùng dẫn đường cho ba vị tiền bối, đây là lệnh bài của tài hạ, xin ba vị tiền bối kiểm tra. Hán tử nói xong rút từ bên hông ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Hàng Lập, hiển nhiên lấy Hàng Lập tu vi cao nhất là người dẫn đầu. Hàng Lập vươn tay cầm lệnh bài kia, liếc qua một chút rồi cũng không buồn để ý mà ném cho khô lâu ở bên cạnh. Hai mắt khô lâu cũng liếc qua một cái rồi ném trở lại tay của hán tử, miệng lười biến nói. Lệnh bài thì có cái gì mà xem chứ. Nếu không phải được cho phép thì một tu sĩ trúc cơ kỳ như ngươi làm sao có tư cách truyền tống tới đây? Thân phận mấy người chúng ta cũng không cần kiểm tra. Những người tụ tập đến nơi này, Ngoài trừ ngươi nhận được lệnh của chấp pháp ra thì làm gì có người ngoài, có nhiệm vụ gì có nói thẳng ra đi." Khu lâu kia bộ dáng vô cùng quen thuộc với chuyện này, sau khi nói xong lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Hãn Tử Kha Vũ đối diện nghe thấy lời đó thì cũng có chút chần chừ, nhưng sau đó cười xấu hổ, không kiểm nghiệm thân phận của đám người hàng lập nữa mà vội ho một tiếng giới thiệu lão giả bên cạnh. Đi tiền bối này là hậu pháp của Thanh Dương Môn, nhiệm vụ lần này đến là để hỗ trợ ba vị tiền bối bắt khâm phạm của Thanh Dương Môn, thủ tục cụ thể thì các vị tiền bối tự thương lượng, giảng bối chỉ phụ trách giới thiệu mà thôi." Ca Vũ sau khi nói xong, nhu thuận lui dần về phía sau, tạo điều kiện cho lão giả với bọn hàng lập tự tạo quan hệ. "Thanh Dương Môn, chẳng lẽ là tam dương thượng nhân của Thanh Dương Môn sao?" Hai mắt Khô Lâu lăm quan chợt lóe, lộ lên vẻ kinh dị. Hắn tử hung ác ở bên cạnh hàng lập nghe thế cũng biến sắc. Ha ha ha, xem ra tại hạ cũng không cần nhiều lời rồi Ba vị đều biết đến vị sư tổ hàng đầu của tệ mông Đáng lẽ ra tổ sư tự mình hướng tới lục đạo minh chủ của Quý Minh Đưa ra thỉnh cầu hiệp trợ Nhưng mà người này tu di kết đang sơ kỳ Nhưng lại mang trong mình báo vật của thanh dương mông Trốn thoát đã nhiều năm rồi Gần đây bổn môn trong lúc vô ý mới biết hắn ở nơi nào Giống tổ sư định tự mình ra tay thì việc đó vô cùng dễ dàng Nhưng người này lại đang có việc quan trọng Thật sự không thể phân thân Lúc này mới thỉnh các vị đạo hữu ra tay tương trợ Ta nghĩ bốn vị cao thủ kết đang kỳ liên thủ Có thể bắt được cái yêu nữ này Trưởng lão Thanh Dương Môn miễn cười Hướng tới ba người chắp tay nói Nhưng sau khi nói đến câu cuối cùng Khuôn mặt bỗng chốc lạnh lẽo Chẳng lẽ là nữ tu Vừa nghe thấy hai chữ yêu nữ Thì hán tử hung ác nghi hoặc hỏi Hàng lập nhất mày Dường như là nhớ tới cái gì đó Không sai Yêu nữ này tên gọi là Nguyên Dâu Là thị thiếp chuẩn bị nhận của thiếu chủ bổ mông Nhưng không biết nghĩ tới ả yêu nữ này lòng dạ độc ác chữa giàu giả đẹp hơn người, thi triển mỹ thuật, lại còn kết thầm cùng với một yêu nữ khác ám hại thiếu môn chủ, đem tất cả bảo vật trân quý trên người của thiếu môn chủ bỏ trống sau đó còn mượn cái vật này kết thành kim đan. Tam Dương tổ sư cũng chỉ Mỗi thiếu chủ là truyền nhân, nên lẽ tất nhiên là hận ả tới thấu xương. Bà vị nếu có thể giúp định mẫu bắt ả thì tại môn nhất định sẽ cảm tạ vô cùng, tuyệt sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Lão giả khi nhắc tới mục tiêu thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ lại cũng thấy không nên nhắc đến chuyện này. Nền thoáng giới thiệu một chút đã đem đề tài chuyển hướng. Khu lâu cùng hán tử hung ác liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ bình thường. Hàng lập sờ sờ cái mũi, không nói gì. Quả nhiên là nhắc tới nữ nhân nguyên giao này. Nữ nhân đúng là vô cùng xinh đẹp, lại có lợi lịch như vậy, thật đúng là ngoài dự kiến của hàng lập. Hắn nghi hoặc vô cùng, không hiểu sao nữ nhân này trong thời gian ngắn lại có thể kết thành kim đăng. Hơn nữa sau khi tao ngộ, bộ dáng lại thần bí, hóa ra lại lấy sách của thiếu môn chủ này, rồi bị thanh dương môn lùng bắt xem ra trên người thiếu chủ của thanh dương môn đồ quý hiếm nhất định là không ít lại đem tiện nghi đến trung nguyên giao nhưng thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm có ra tay bảo hộ hay không điều này khiến cho hàng lập hơi chần chừ hắn dù cùng cô ta không có chút giao tình nào nhưng cũng miễn cưỡng xem như là có quen biết đúng lúc này khô lâu ở bên cạnh nói mẫu khi đã làm mạnh lạnh là, dù không có thụ lau ta cũng nhất định xuất toàn lực không biết ả tại nơi nào vậy nếu nói vậy thì chúng ta tập hợp ở đây thì cũng cách nơi đó không quá xa phải không cái này mặc dù tướng mạo vô cùng khó coi nhưng tâm tư lại rất tinh tế đạo hữu nói đúng yêu nữ đang ẩn cư trong một hoang đảo tại phía bắc hoàng minh đảo nếu không phải tình cờ một lần ra ngoài mua ít đồ bị môn đồ của tẩy phái phát hiện đuổi theo đến tận ổ thì sợ rằng đến ngày hôm nay cũng hoàn toàn không có chút tin tức nào luôn á người này dảo hoạt vô cùng người lại mang theo bảo vật uy lực lớn chính là thanh dương lâu của bổn môn mong rằng mọi người cẩn thận chút nha lão giả nói thế đồng thời cũng hướng hàng lặp chép tay dù sao tu vi kết đang hậu kỳ của hằng lập cũng khiến lão giả vô cùng coi trọng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hằng lập dù không chút thay đổi gật đầu nhưng lại muốn ra tay đem mấy người hắn tiêu diệt hết nhưng khi hắn nghe thấy nguyên giao đang ở vùng phụ cận thì bình tĩnh lại thay đổi chủ ý quyết định để cứu nàng xong thì tiến hành trao đổi vài thứ trọng yếu Vì hắn tử kha vũ kia thấy mọi người đã nói chuyện xong thì cung kính hỏi một tiếng sau đó dẫn đường cho mọi người ra ngoài động ở đầu bên kia của truyền tống trận ở một nơi nào đó bên trong có một tu sĩ tóc tai bù xù đang đứng nhìn cái truyền tống trận dưới chân thâm tình vô cùng nghi hoặc khó hiểu pháp trận này lúc hắn vừa mới bước vào linh quan hoàn toàn bình thường chấp động nhưng khi muốn truyền tống thì pháp trận không hiểu sao lại mất đi linh điều này khiến cho hắn vò đầu âm thầm buồn bực sau khi người gác bỏ đi cấm chế đám người hàng lập xuất hiện ở vách núi phía sau nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy thung trấn mấy người trước sau bay lên trời sau đó dưới sự chỉ dẫn của lão giả thanh dương môn cả bọn phi đội về phía bắc Đoạn đường vô cùng an toàn, tinh thần mọi người có chút gấp gáp. Hàn Lập tu vi cao nhất cùng với bộ dáng lạnh như băng khiến cho không một ai dám lại gần nói chuyện. Kết quả là nửa ngày sau, năm người nhìn thấy một đảo nhỏ, đường kính chừng hơn 10 dặm. Chính là nơi này nè, yêu nữ đang trốn bên trong cái một tòa tiểu sơn. Lão giả mắt lấp lánh hàn quang, dương độn quang lạnh giọng nói, đám người Hàn Lập theo sau cùng ở trên không trung nhìn về hòn đảo. Trên đảo ngoại trừ có một chút cây cỏ cũng chỉ có núi đá, linh khí mỏng manh vô cùng. Định là hữu nè, có phải nhầm hay không vậy? Yêu nữ là tu sĩ kết đăng kỳ, sao lại tìm tới một nơi như thế này tu hành vậy? Sau khi nhìn một lúc, đại hán hung ác không nhìn được hỏi lại, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Yên tâm, chính là nơi này, không sai. Định lão giả tin tưởng 10 phần trả lời, sau đó tẩy bắt pháp quyết, một bàn tay vươn lên, bắn ra một đạo hào quang bay lên cao. Một lát sau, từ bên sườn núi cũng phóng lên một đạo hoàng quang như vậy. Lão giả thấy như thế, khuôn mặt vui vẻ, xoay mặt nhìn đám người hàng lập nói. "Đi thôi, nơi này luôn có đệ tử của bổn môn giám thị xem ra yêu nữ kia vẫn chưa rời khỏi đảo." Nói xong, lão giả cũng không động thân, một lúc sau từ trên đảo lóe lên một đạo hồng quang hướng đến nơi này mà bay đến. Trong nháy mắt, sau khi tới trước mặt mấy người thì hào quang thu lại, hiện ra một nam tử áo xám trên 40 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ. Bên ngoài ống tay áo cũng có dấu hiệu một ngọn lửa màu xanh, nhưng so với lão giả thì nhỏ hơn nhiều. Đệ tử xin ra mắt sư bá cùng các vị tiền bối." nam tử liếc mắt liền nhận ra đinh lão giả không dám chậm trễ cấp bách tiến lên thi lễ cung kính nói lão giả không thèm để ý khoát tay trầm giọng hỏi yêu nữ có còn trên đảo hay không hay đã rời đi rồi không có từ khi đệ tử đuổi theo tới đảo này yêu nữ chưa từng rời khỏi động phủ nam tử trung niên khẳng định nói tốt chuyện này ngươi làm rất tốt đợi sau khi trở về ngươi sẽ trở thành đệ tử nội môn bây giờ dẫn đường đi lão giả khen một câu sau đó nghiêm nghị nói đa tạ sư bá nâng đỡ đệ tử xin dẫn đường Trung niên nghe thấy thế, khuôn mặt vô cùng vui mừng liên tục nói. Sau đó hắn quay người dẫn dắt tất cả hướng tới hòn đảo. Trong chớp mắt tất cả đã tới trên không của đảo. Trung niên nam tử chỉ vào một tòa núi đá, sau đó cung kính nói với mọi người: Lần trước khi yêu nữ trở về đệ tử bởi vì tu di quá thấp nên không dám lại gần tra xét, chỉ thấy ả đến núi thì biến mất luôn. Có lẽ đồng phủ ở động phủ bên trong á. Khâu lâu nghe thấy lời ấy hai mắt chớp động, đánh giá ngọn núi vài lần rồi chậm rãi gật đầu nói không sai bên ngoài núi đá này có một cấm chế khá công minh đó nha nếu ta không tới gần để ý xem xét thì sẽ không thể thấy bất cứ cái gì khác thường hết raết không được mà nữ nhân kia ở đây nhiều năm vậy mà vẫn bình an vô sự hơ <cười> nữ nhân này năm đó đem điển tịch tu luyện của thiếu chủ lấy đi Cái thủ đoạn này cũng không có gì ngạc nhiên chờ sau khi ta phá xong cái pháp trận này việc còn lại làm phiền mấy vị đạo hữu vậy lão giả trên mặt hiện lên vẻ giận dữ nhưng sau đó khôi phục lại như thường nói <cười> yên tâm đi chế dụ nữ nhân này có ba đầu sáu tay đi chăng nữa lần này chắp cánh cũng khó mà bay thoát khu lâu cười hì hì nói sắc mặt không đổi lão giả vừa nghe lời nói này cũng cảm thấy không có vấn đề gì không chần chờ hai tay đột nhiên mạnh mẽ chà sát một mũi nhọn màu vàng chói mắt từ trong tay bỗng nhiên mọc lên phá lão giả miệng quát khẽ mũi nhọn màu vàng từ trong tay hóa thành một đạo cột vòng hướng mặt ngoài núi đá bay tới núi đá trước mắt giống như mặt nước bị ném một viên đá lớn vào, nguyên vốn đang tĩnh lặng, nhất thời bạch quang nhộn nhạo. Cảnh sát sau đó biến đổi, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi linh khí bất người. Cảnh sát tuyệt đẹp. Đây Đấy là Khu Lâu cùng với đại hán hung ác nhìn thấy trước mắt biến đổi, không khỏi miệng mở to hồi lâu, trợn mắt há hốc mồm. <cười> Đây vốn là mặt trận câu linh trận của bổn môn đó, có thể đem linh khí trong thiên hạ che giấu vào trong trận pháp. yêu nữ tu di không đủ, chỉ có thể che giấu bộ phận linh khí. Nếu là tổ sư của bổn môn tự thân bố trí cái trận pháp này, một tia linh khí cũng không lộ ra ngoài cũng là chuyện dễ dàng. Lão giả họ Đinh liếc mắt một cái có chút kiêu ngạo nói, Hàn Lập thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi nghe lão giả nói rõ, trong lòng chợt động, nếu như có thể nắm lấy phương pháp bố trí cái linh cầu trận này trong tay, động phủ của hắn sau này có thể an toàn hơn rất nhiều. Giờ phút này, huyển cảnh trước mắt đã biến mất, một cửa đá phóng trên lục quang xuất hiện tại khoảng giữa lưng rừng núi, xem ra động phủ của Nguyên Dao ở tại nơi đây. Chúng ta cùng đồng thủ." Lão già hung quang chợt lóe lên rồi nói, Khô lâu gật gật đầu, há mồm phun ra một thanh quái nhận màu đen, nửa đao nửa kiếm phi thường quái dị. Mà đại hán hung ác quát khẽ một tiếng, từ trong tay bay ra một thanh búa lớn, hàn quang dày đặc khí thế như phá núi mà ra, làm cho hàng lạp ở bên cạnh cũng giật mình. Sử dụng binh khí to lớn như vậy làm pháp bảo thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. "Đồ hổ, vì sao?" Lão già chính mình cũng phun ra một thanh phi kiếm màu trắng nhưng thấy hàng lập không chút động tác nào, không khỏi có chút buồn bực mà hỏi. hàng lập mỉm cười, đang muốn nói một vài lý do để tùy ý hiếu lộng cho việc này qua đi, bỗng nhiên cánh cửa đá tự động mở rộng, từ bên trong một đạo lục quang bay ra. lão giả thấy thế cũng không nói gì nữa, lập tức cùng những người khác phóng về phía đó. lục quang sau khi xoay một vòng, tại phía trước động phủ hào quang tập trung lại, hiện ra một tuyệt sắc gia nhân mặc đồ đen, da thịt trắng như tuyết. nữ nhân này thản nhiên tươi cười. Thu bà trong mắt lưu động, chỉ cười thôi mà đã phong tình vạn chủng rồi. Đúng là nguyên dao trước chia tay với Hàn Lập tự hư thiên điện, nữ nhân này đã nhiều năm không gặp, chẳng những dung nhan không đổi, ngược lại càng thêm phong tình khiến cho người ta động lòng. Chẳng qua trong lúc nữ nhân này nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người lão giả Thanh Dương Môn, sắc mặt đại biến, trên mặt hiện lên một tầng sương lạnh trở nên lạnh lùng hẳn lên. Mấy vị đạo hữu đến trước phủ của tiểu nữ có việc gì muốn chỉ giáo sao? Tự hồ biết mị thuật đối với các tu sĩ phía trước không có tác dụng. Nguyên Giao biến sắc lạnh lùng nói Đối với lão giả lại càng không dám nhìn trực tiếp Lão giả hội đinh thấy vậy Trong lòng thốt nhiên là giận dữ Nhưng hắn cũng là người tâm cơ âm trầm Biểu hiện ra ngoài cũng không có tức giận Ngược lại tươi tỉnh cười nói Yêu nữ, đến lúc này rồi Ngươi còn ra dẻ không biết gì cũng là vô dụng thôi Đã ám hại thiếu chủ Lại lấy trộm bảo vật của môn phái Ngươi cho rằng hôm nay còn có thể chạy thoát hay sao Nguyên Giao nghe thấy lời này Cũng không có nói gì mà đôi mắt trong sáng hơi đổi, Một mực nhìn kỹ tu vi của mấy người đối phương, kết quả là làm tim nàng đập mạnh một chút trong lòng trầm hẳn xuống. Không nói tới lão giả cùng đại hán hung ác là tu sĩ kết đan sơ kỳ như nàng, nhưng khô lâu cùng người mặc áo xanh tướng mạo bình thường kia là một người kết đan trung kỳ và một người là kết đan hậu kỳ cũng không phải là người như nàng có đủ năng lực ứng phó được. Nàng mặc dù có một số kiện bảo vật hộ thân của y lực kinh người, mấy năm nay cũng tu luyện một hai loại mật thuật, nhưng vẫn là lành ít dữ nhiều lúc này khô lâu cùng với đại hán hung ác hiển nhiên bị dung mạo tuyệt sắc của nguyên giao làm cho rung động một chút nhưng sau đó liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều có chút tiếc nuối nếu không phải nữ tử này đắc tội với tam dương lão ma của thanh dương môn thì tuyệt đối là đạo lữ song tu tốt nhất thực sự có chút đáng tiếc nguyên giao gặp phải hiểm cảnh này ngược lại thần sắc lại trấn tĩnh sau khi cười lạnh một tiếng tay chật lật nhanh một khối trận bàn màu trắng xuất hiện tại ngọc thủ khẽ chạm vào bạch quan bắn ra bốn phía Tần sương mù lớn màu vàng xanh cuồn cuộn bốc lên, trong phút chốc đã đem cả tòa núi nhỏ che lấp. Lão giả thấy vậy, khẽ quát một tiếng, phi kiếm trước thân chật lóe hướng nguyên dao mà chém tới. Nhưng nguyên dao cười khẽ một tiếng, cũng không nói hai lời, thân hình chật lóe lên, lui về giữa tầng sương mù. ha chỉ là một cái hủy trận mà cũng dám lấy ra hí lộng. Lão giả thấy vậy nhướng mày, nhưng ngoài mặt cũng không có kinh thường, hai tay bắt pháp quyết phi kiếm vọt tới một điểm phi kiếm sau khi vang lên một tiếng tại không trung cuồn vũ trong nháy mắt hóa thành một bánh xe ánh sáng đường kính mấy trượng không cất khí hướng vào trong mảng sương mù bay tới đi qua nơi nào sương mù đều tan ra không còn gì trong nháy mắt sương mù trước cửa đã được kiếm quang của lão giả khu trừ sạch sẽ một lần nữa cánh cửa đá lại lộ ra đại hán hung ác thấy vậy không hề chần chờ nữa mà một ngón tay chỉ vào pháp bảo của mình lưỡi búa kia chặt to lên mấy lần hung hăng hướng tới cửa đá mà bổ tới. Hoàng quang lục mang đang vào một chỗ, âm thanh bạo liệt không ngừng phát ra. Ở bên cạnh Hàng Lập, khu lâu cũng muốn sử dụng quái nhận của chính mình để đồng loạt công kích, nhưng lại đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc. Không hay, yêu nữ từ phía sau núi chạy mất đó, mau đuổi theo nàng. Hắn vội vàng nói, tiếp theo không chút do dự hóa thành một đạo hấp quang thẳng đến núi phía sau mà đi. Hàng Lập nghe lời ấy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng thần sắc vẫn như thường, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà đại hát hung ác đối với lời nói của khô lâu thì phi thường tin tưởng, vừa nghe nói như thế lập tức dừng công kích đối với cửa đá lại, cũng lập tức phi độn đuổi theo. Lão giả thấy như vậy, thân sắc nửa tỉnh nửa ngờ lộ ra, chần chờ một chút mới hướng Hàng Lập nghi hoặc mà hỏi. Đạo hữu, liệu dự trồ nói là thật hay là giả vậy? Lão hữu như thế nào một điểm cũng không có nhận thấy. Trong mấy người tu vi Hàng Lập là cao nhất, lão giả cảm giác được Hàng Lập nói mới có thể tin được nhưng hàng Lập nghe thấy câu hỏi này sắc mặt cũng không có thay đổi nhưng trong mắt hiện lên một tia dị sắc kỳ quái dị đạo hữu kia nói không sai nữ nhân kia xác thực là từ phía sau núi mà chạy mất rồi bao quát hiện tại thì đã bị hai cái dị đạo hữu kia ngăn cản đang đánh nhau sống chết ở đàng kia kìa hàng Lập hai tay chắp sau lưng sau khi liếc mắt nhìn về phía sau núi không chút vội vàng nói tốt lắm hai người chúng ta đi tới đó tương trợ đi nhất định là bắt được yêu nữ đó lão giả vừa nghe lời này lập tức mừng rỡ nói chính xác Chúng ta đi qua đó mà nói bắt giữ nữ nhân kia khẳng định là dễ như trở bàn tay. Bất quá trước khi đi, thì Hàn Mỗ cũng hướng tới Đào Hữu mượn trước một món đồ vật. Hàn Lập quay mặt lại, dùng một loại thần sắc quỷ dị nhìn lão giả cách đó mấy trượng ung dung nói: "Món đồ vật, à đạo Hữu muốn mượn vật gì vậy?" Lão giả Hội Đình không khỏi ngẩn người theo bản năng kỳ quái hỏi: "À, ta tính mượn cái đậu của ngươi đi dùng một lát đó mà." Hàn Lập nhíu nhíu cái mũi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Không chờ lão giả phản ứng, miệng hé ra, một đạo lục quang chói mắt hiện lên. Trồng nháy mắt, vây quanh cái đầu của lão giả một lần, cái đầu liền tự động rơi xuống. Sau đó Hàng lập vuông tay ra, một mảnh thanh quang từ tay bắn ra, đem cái đầu thu lại trên tay, một giọt máu cũng chưa kịp rơi xuống. Hàng lúc này mới hiếp mắt lại, liếc mắt nhìn cái đầu đã bị thanh quang bao lấy. Bởi vì ra tay quá nhanh, trên đầu vẫn tràn đầy biểu tình kinh ngạc. <cười> Chợ có trả tạng à. Một khi đã nhìn thấy ta tại truyền tống trận, chỉ có thể tính là các ngươi giận khí không tốt mà thôi." Hàn Lập Khế thở dài thì thầm nói, đột nhiên hắn mạnh mẽ nhất tay lên, nhìn sang hướng phía sau núi, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. <cười> "Không nghĩ tới là tiểu nha đầu Nguyên Dao kia tu vi thật đúng là tăng nhanh nha." Hàn Lập chợt khen, sau đó cầm lấy cái đầu lâu, người liền hóa thành một đạo cầu vòng phi độn mà đi. Trên không trung phía sau mặt núi, Khô Lâu cùng với đại hán hung ác một mặt chỉ huy pháp bảo cùng một thanh quái chùy màu đỏ chiến đấu cùng một chỗ, một mặt hai tay bắt pháp quyết, các loại pháp thuật không ngừng hướng về phía đối diện ầm ầm đánh qua. Mà Nguyên Dao giờ phút này toàn thân được mây đen bao phủ, từ trong đó bay ra cả trăm đạo lục sắc ma hỏa cùng với hai người đối diện pháp thuật không ngừng quanh kích. Chỉ có điều nữ nhân này một mặt chiến đấu, một mặt không ngừng lui về phía sau, cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng hai người Khô Lâu tựa hồ kinh nghiệm tranh đấu phi thường phong phú, vận dụng công kích chung quy khiến cho nguyên dao không có cách nào có thể bước ra rời đi dù là chỉ một chút lúc này ba người chứng kiến hàng lập độn quang phi độn mà đến Đại hán hung ác cùng khô lâu trong lòng mừng rỡ chờ hàng lập hào quang tụ lại tại phụ cận hiện ra thân hình Đại hán hung ác vội vàng lên tiếng cũng có chút bất mãn nói đạo hữu chẳng chống trả tay đi ba người chúng ta đồng loạt mà công kích mà nấu với nhất định có thể bắt giữ nữ nhân này bao qua đạo hữu thành dương mông đi đâu rồi đây là chuyện trong môn phái của hắn mà sao lại còn lời mời vậy chứ Hà vậy không cần đợi đâu, Đinh Đờ Hữu, hắn ở đây nè. Nghe lời này, Hàn Lâm mặt không chút thay đổi, giơ tay lên, đem cái đầu lâu giấu ở sau người ra, hướng về phía đại hán hung ác mà vứt tới. Nghe khẩu khí của Hàn Lâm căng ngạnh như thế, hắn tự xấu xí cảm giác rằng không nên đối đầu, quay đầu định rời đi, nhưng bỗng nhiên thấy có một cái thủ cấp bay tới khiến cho hắn càng kinh sợ. Hắn không dám chần chừ thêm, thân hình chợt lóe lên, đem ngay vật này ném đi. Bất quá trong khoảnh khắc sượt qua hắn cũng thấy rõ khuôn mặt thủ cấp đã sám trắng lại kia thực sự đúng là đinh lão giả khiến cho hắn không khỏi trong lòng đại chấn. khu lâu ở một bên cũng nhìn thấy rõ ràng cũng cực kỳ hoảng sợ, nhưng hai người này tựa hồ thường xuyên phối hợp với nhau nên nhanh chóng phát hiện tình hình có vẻ không đúng. hai tay nhanh chóng hợp lại, sau đó hướng tới pháp bảo đang đánh nhau trên côn trung điểm chỉ một cái, đưa những pháp bảo đó gọi trở về. tiếp theo vẻ mặt cảnh giác, bốn mắt lạnh lùng nhìn hằng lập chăm chăm. mặc dù hằng lập là tu sĩ kết đang hậu kỳ, nhưng hai người tựa nhủ cùng liên thủ đối phó cũng chưa chắc là không địch lại. Bởi vậy cũng không có tỏ vẻ sợ hãi, Nguyên Dao trong đám hắc vụ xa xa cũng nhìn thấy một màn trước mắt làm cho hết sức nghi hoặc, nhưng nữ tử này cẩn thận dị thường, cũng không có nhân cơ hội này mà phi đụng đầu tẩu và cũng chưa đem ma công bao quanh thân tán đi, chỉ là đem hồng sắc quái thú xoay quanh trước người, im lặng nhìn chăm chú cử động quái dị của ba người hàng lập. Hàng lập thâm trầm, liếc mắt hướng Nguyên Dao nhìn một cái, rồi nhân tiện quay đầu về phía hai người khô lâu mỉm cười. Hắn cũng không giải thích gì, hai tay vung lên, Hơn 20 thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo như đàn cá mà lướt ra, tụ lại trên không trung. Tiếp theo, hào quang đại thịnh, tất cả phi kiếm đều hướng về phía đối diện bắn nhanh tới. Khâu lâu cùng đại hán hung ác ở phía đối diện vừa thấy tình hình này, cơ hồ cũng không thể tin vào mắt mình, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Kết đàn tu sĩ bình thường, trên cơ bản phải dùng hết quá nửa tinh lực của bản thân mới có thể luyện chế được một kiện bổn mạng pháp bảo. Nhưng đối thủ trước mắt đột nhiên dễ dàng phóng ra hơn 20 thanh phi kiếm Hai người không cần suy nghĩ cũng biết, đối phương tuyệt đối không phải là tu sĩ kết đang hậu kỳ bình thường, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Khô Lâu sắc mặt đột biến, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. "Chạy, tự bảo mệnh!" Vừa dứt lời, hắn hóa thành màu đạo hắc quang, xoay người bỏ chạy, đại hán hung ác nghe vậy, không nói một câu, đem cự viết thu lại, biến thành độn quang theo hướng ngược lại chạy trốn, tốc độ không hề chậm hơn so với đồng đạo bao nhiêu, bộ dáng chạy trốn thoạt nhìn cực kỳ thuần thục. Hàn Lập trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hai tay như múa bắt pháp quyết hướng về phía quần kiếm nhẹ nhàng điểm tới nhất thời như có luồng ánh sáng hiện lên mỗi đạo phi kiếm huyễn hóa ra ba đạo kiếm quan giống nhau như đúc phá không mà đi nguyên bổn hai mươi đạo thanh mang một chút đã biến thành chín đạo kiếm quan đi ra quần kiếm thanh thế một chốc tăng gấp bội tiếp theo hằng lập vung tay lên lạnh lùng quát phân tiếng quát vừa dứt chúng kiếm quan cực kỳ nghe lời chia ra thành hai đạo Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt kết thành hai mãng, thanh quang lấp lóe, chúng kiếm như thanh phong, chia nhau phá không mà đi. Chu thức kiếm quang phong ảnh thuật làm cho Khô lâu cùng đại hán hùng ác không đang đào tẩu sắc mặt lại càng trắng bệch, lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực toàn thân, liều mạng mà đào tẩu. Hàn Lập vẫn đang đứng yên tại chỗ, ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc. Hàng chục đạo kiếm quang liên kết phá không bay đi, tốc độ nhanh như thế, thường nhân mấy ai có thể chạy thoát được. Trừ phi trên người có huyết sắc phi phong hoặc là bảo vật nghịch thiên như là phong lôi chí, Nếu không thì hai người này một chút cơ hội cũng không có. Quả nhiên chỉ sau một lát, đàn kiếm quang đuổi theo ra hơn ngàn trượng đã bắt kịp hai người. Khô Lâu cùng đại hán hung ác bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, xoay người lại tế ra pháp bảo ngăn cản, nhưng kiếm quang đầy trời điên cuồng đâm xuống, hai người chỉ kịp gất tiếng kêu thảm thiết rồi lập tức bị loạn kiếm phân thay. Hàng Lập lúc này mới không chút vội vã, tâm niệm vừa động trực tiêu kiếm quang phân ảnh thuật, điều khiển phi kiếm đem chiếc lợi phẩm túi trữ vật bay trở về phì kiếm như chim về tổ, bay rào rào vào trong tay áo của hạng lập. Hắn sau đó với vẻ như cười mà như không, xoay mặt hướng về Hắc Vũ cách đó không xa, làm cho hắn ngoài ý muốn là chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, từ trong Hắc Vũ lại truyền ra tiếng cười khe khẽ của Nguyên Giao. Ha <cười> ha, là hàng đạo hữu, không ngờ mới hơn có 10 năm không gặp, hàng huynh thần thông lại tiến bộ đến mức này, tiểu nữ thật sự là hâm mộ đó nha. Theo lời vừa nói, Hắc Vũ dần dần tán đi, lộ ra tuyệt sắc dài nhân như hoa như ngọc. Nữ tử này khẽ mỉm cười, khuôn mặt như nghi hoặc như vui mừng, dáng vẻ hết sức kiều mị, động lòng người. Hai mắt lưu chuyển nhìn hàng lập cười mà không nói. <cười> không nghĩ tới là cô nương sớm đã nhận ra tại hạ rồi, hàng mổ còn dũng định làm cho cô nương phải kinh ngạc đấy nè. Hàng lập cười hát hát, cũng không giấu giếm nữa, đem hoán hình quyết tán đi. Sau khi bạch quang lóe lên, thân hình tướng mạo lại khôi phục nguyên trạng. Hàng huynh có nhiều phi kiếm như thế, làm cho nguyên giao rất khó tin tưởng rằng ở loạn tinh hải này còn có người thứ hai có được pháp bảo như vậy đó. Nữ tử này mặc dù vừa cười nhẹ vừa nói, nhưng thực sự sau khi thấy hàng lập hiển lộ hình dáng thực sự thì mới thở phào một hơi, tâm lý mới được thả lỏng một chút. Lần này nhờ có huynh đài ra tay cứu giúp, nếu không tiểu nữ khó thoát khỏi tay kiếp rồi. Nguyên giao chờ chờ một chút, sau đó cũng không hỏi hàng lập vì sao lại có mặt ở đây, mà bay đến ra dáng vẻ yếu điệu thước tha liên tục thi lễ tạ ơn. Nữ tử này tâm lý rất rõ ràng, với tư vị của Hàng Lập bây giờ nếu với nàng có ý bất lợi, nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu, bởi vậy chỉ bằng thoải mái mở lại cùng đối phương trao đổi kết giao một phen. Hàng Lập thấy nguyên giao cười khanh khách với bộ dáng khách khí như thế tự nhiên cũng rõ ràng vì sao. Vì vậy sau khi khẽ cười một chút, hắn khoát tay chặn lại nói. Lần này tại hạ cũng chỉ là đúng dịp gặp gỡ nên tiện tay giúp mà thôi, nhưng mấy năm nay không gặp, công pháp của cô nương hình như là tinh tiến hơn không ít đó nha chẳng lẽ hoàng huynh diễu cực tiểu nữ sao vậy? hoàng huynh đã là kết đăng hậu kỳ rồi, còn nguyên giao ta vẫn đang dẫm chân tại kết đăng sơ kỳ, dám nói gì đến công pháp tinh tiến chứ? nguyên giao nghe nói như vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hàng Lập hờn dỗi nói: <cười> nguyên đạo hữu rất đúng là khiêm nhường đó nha. hàng mẫu mặc dù nhờ cơ duyên xảo hợp mới được gặp lại đạo hữu, nhưng cũng thật đúng là có vài chuyện muốn cùng nguyên cô nương thương lượng một chút đó. hàng lạp không muốn bàn nhiều đến tu vi của mình, nên thuận miệng nói một vài câu để chuyển đề tài, nghiêm sắc mặt nói. <cười> Đương nhiên là có thể rồi Nếu hàng huynh không chơi động phủ của thiếp thân đơn sơ giản lậu Thì mời huynh đến thăm một lần nha Nguyên giao đầu tiên là ngẩn ra Nhưng sau đó lấy tay che miệng anh đào cười nói tựa hồ bởi vì ơn cứu mệnh Nên nữ tử này đối với hàng lập có thái độ rõ ràng là nhiệt tình thân mật hơn rất nhiều Như vậy hàng mẫu cũng nhân tiện xin quấy trầy Hàng lập cũng không có khách khí chấp tay đáp ứng Nguyên giao thấy vậy mặt mày như nở hoa Mang sắc mặt vui mừng cùng hàng lập hai người bay xuống núi Hàng Lập đi theo nữ tử này tiến vào trong động phủ. Động phủ của Nguyên Giao không quá lớn, nhưng bố trí phi thường ưu nhã. Hơn nữa, bên trong thông đạo hai sườn động, rất nhiều kỳ hoa dị thảo, làm cho một thạch động nguyên bản âm hàn buồn tẻ trở nên sáng lạng thơm lừng. Hàng Lập đứng nhìn vào trong, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Nguyên Giao đưa Hàng Lập tiến vào một gian thạch thất cao đến 10 trượng, chờ cho hắn ngồi xuống rồi đem một hồ hoa trà, sau đó nở nụ cười tiến đến ngồi đối diện với Hàng Lập. Hàng huynh danh tiếng bây giờ tại loạn tinh hải cũng không nhỏ đó nha. Người nào cũng biết đệ nhất bí bảo hư thiên đỉnh rơi vào tay của một vị kết đăng tu sĩ họ hàng, mà đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến vào kết đăng hậu kỳ. Chẳng lẽ đúng như lời đồn bởi vì dùng bổ thiên đăng? Nếu vậy thì đăng dược này thật sự là thần kỳ vậy sao? Nguyên Dao vừa mới ngồi xuống đã đề cập luôn đến chuyện hư thiên đỉnh cũng không chút che giấu vẻ ham muốn bổ thiên đăng. Hằng lập sau khi ngẩn người một lúc thì cũng chỉ cười cười. Nữ nhân này cũng nhu thuận dị thường thẳng thắn đề cập đến chuyện hư thiền đỉnh cùng bổ thiên đăng để biểu thị cho hàn lập thấy cô ta không có giả tâm điều này làm cho hàn lập đối với giai nhân này không khỏi có chút hảo cảm nếu nguyên cô nương muốn hỏi rõ chuyện này tại hạ cũng không muốn lừa gạt đâu hư thiền đỉnh xác thực là trong tay của hàn mẫu nhưng là từ khi có cái đỉnh này tới nay do tu di kiến thức tại hạ còn nông cạn nên vẫn không có cách nào mở ra bảo khố này đối với tại hạ giống như là gân gà vậy còn chuyện tu di tại hạ tin tiếng thì do gặp một phen cơ duyên mà thôi không liên quan gì đến bổ thiên đăng cả Hàng Lập thở nhẹ một hơi, lắc đầu nói, hắn tự tin tu vi công pháp hơn xa nữ nhân này. Mình cũng không nhất định phải một mực phủ nhận, nên thẳng nhiên thừa nhận việc này. Hư thiên đỉnh còn chưa mở ra? Nguyên Giao nghe Hàng Lập nói như thế, đầu tiên là sửng sốt, nhưng tiếp theo là hé miệng cười rộ lên. Mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra vẻ không quá tin tưởng. Hàng Lập nhăn mặt câu mày, cũng không muốn giải thích gì nữa, sau khi ho nhẹ vài cái thì nói thẳng mục đích của bản thân. Không biết là nguyên cô nương trong tay có còn dạng niên linh dịch hay không vậy đạo hữu cũng biết rồi đó. tài hạ trong người mang hư thiên đỉnh nên lúc nào cũng trong tình trạng chiến đấu căng thẳng hết, nên các loại linh dịch khác đã tiêu hao không còn rồi. nếu đạo hữu có thì tài hạ nguyện ý mua lại với giá cao, tuyệt sẽ không làm cho nguyên cô nương chịu thiệt đâu. hàng lâm nhìn nguyên giao trầm trầm chậm rãi nói, lúc ở ngoài tinh hải nếu không phải hắn có vạn niên linh dịch trong tay thì tánh mạng đã sớm khó giữ được rồi. cảm nhận được tầm quan trọng của vật ấy, hàng lâm tự nhiên sẽ không chịu dễ dàng buông tha, nhân tiện mượn cơ hội này thu nhập luôn cái số linh dịch còn lại sau này nếu có gặp nguy hiểm hắn cũng có thêm một kiện đồ vật cứu mạng. nguyên giao nghe hàng lập nói như thế đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lông mày rũ xuống khẽ nhíu, trầm mặt không nói gì. một lát sau năng vương ngọc thủ lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ màu xanh đặt lên thạch bàn, rồi cũng không chút do dự đẩy tới bên hàng lập. trong bình này còn có một giọt vàng nên linh dịch chưa dùng tới, cũng không cần dùng đồ vật hoặc linh thạch trao đổi đâu. nguyên giao nhân tiện xin tặng cho huynh. nữ nhân này nhìn hàng lập thân sắc bình tĩnh nói. Đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên trong suốt dị thường Tặng cho hàng mẫu sao Hàng lập lộ ra vẻ kinh ngạc Không sai Dạng nên linh dịch mặc dù trân quý dị thường Nhưng so ra vẫn kém đại ân cứu mạng của hàng huynh Đạo hủ chẳng lẽ nghĩ nguyên giao là hạng người có ơn mà không trả sao chứ Nguyên giao đưa tay rẽ nhẹ mái tóc khẽ cắn môi nói Cái này cũng không phải Chỉ là đạo hủ um, Hàng lập lộ ra vẻ do dự Nguyên Giao thấy vậy, đôi mắt sáng lưu chuyển, khẽ cười rộ lên. <cười> hai người chúng ta đã trải qua hoạn nạn khó khăn tại hư thiên điện rồi, hiện tại lại có ơn cứu mạng. Hằng Huynh sau này cứ gọi tên Nguyên Giao trực tiếp là được rồi, không cần khách khí xưng hô cái gì là đạo hữu làm gì đâu. Nguyên Giao cười dài nói, sau đó liền nhớ tới cái gì đó trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, vẻ đẹp càng thêm bức người. Hằng lập thế ánh mắt mê người của nữ nhân này sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ, hai mắt dừng lại trên mặt của đối phương một lát. Bị hàng lập chăm chú nhìn như thế, hai mắt nguyên dao càng thêm đỏ ửng khẽ nghiêng một chút né tránh. Một khi nguyên dao cô nương đã nói như vậy rồi, hàng mổ cũng sẽ không cách sáo nữa ha. Sau này sẽ trực tiếp gọi tục danh của cô nương vậy. Sau hồi lâu, hàng lập hít sâu một hơi nói. Sau đó hàng đưa tay cầm lấy cái bình nhỏ trên bàn, mở ra liếc mắt một cái. Bên trong thật sự đúng là vạn niên linh dịch. Sắp mặt hàng lập lộ vẻ vui mừng, đem cái chai nhỏ bỏ vào trong túi trữ vật, rồi chân chờ một chút. Sau đó lấy ra hai cái bình bạch ngọt nhỏ Rồi giao cho Nguyên Giao Đây là Nguyên Giao chớp chớp đôi mắt đẹp Có chút khó hiểu Đây là hai bình nan dược giúp gia tăng pháp lực đó Đối với việc tu hành sau này của Nguyên cô nương sẽ có trợ giúp đó Hàng mẫu xin tặng lại Hàng lập bình tĩnh nói Nguyên Giao đã nói qua rồi mà Linh dịch là giật tặng Hàng huynh lại xuất ra hai bình nan dược Chẳng phải là làm cho tiểu nữ khó xử sao Nguyên Giao nghe Hàng lập nói liền ngỡn ra nhìn vào bình bạch ngọc nhỏ lại hé miệng cười rộ lên nguyên cô nương không cần lo lắng quá đâu hai cái bình đan dược này chỉ dùng yêu đan cấp 6 là nguyên liệu chủ yếu luyện chế ra mà thôi lấy từ gì kết đan sơ kỳ của nguyên dao cô nương bây giờ đó dùng chúng sẽ thuận lợi tiến vào kết đan trung kỳ nha. hàng lẩm liếc mắt nhìn nữ tử mỉm cười nói dùng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược vốn vẻ mặt nguyên dao đang cười bỗng nhiên biến thành kinh ngạc nàng lập tức cầm lấy cái bình bạch ngọc nhanh chóng mở ra một cổ linh khí tinh thuần tràn ngập từ trong bình tản ra, nguyên giao lộ ra ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi. nếu là thứ khác không nói, nhưng cái bình đan dược này, nguyên giao xác thực là phi thường muốn. tiểu nữ xin nhận lấy vậy. nữ tử này hai tay nắm chặt cái bình nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. hai bình đan dược này đủ để cho nguyên giao tiết kiệm công sức tu luyện hơn 10 lần, cho dù mà có chút xấu hổ cũng không che được nét vui mừng của nàng. nguyên cô nương cứ việc nhận lấy đi, thực ra hàng mẫu còn có chuyện khác muốn nhờ nữa. Hàng Lập thấy nữ tử nhận lấy đan dược, trong lòng cũng thoáng buông lỏng, nếu không chuyện này thật sự khó mở miệng. Lấy thần thông của Hàng Huynh bây giờ còn có chuyện gì mà phải nhờ tới tiểu nữ nữa chứ, xin cứ nói đi, nếu làm được nữ tử nhất định sẽ giúp. Sau khi đem hai bình đan dược thu lại, Nguyên Dào đối với Hàng Lập càng thêm cởi mở, nét mặt yêu kiều nói. Mới vừa rồi bên ngoài, tại Hạ nhìn thấy bí thuật câu linh trận của Thanh Dương môn có thể ẩn nặt linh khí trong động phủ, phi thường thần diệu không biết nguyên dao cô nương có thể đem phương pháp bố trí cái trận pháp này cấp cho hàng mẫu không vậy? Tại hạ thực sự cảm kích. Hằng lập chậm rãi nói: câu lên trận hả? Không thành vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Có lẽ bởi vì đang muốn báo đáp lại Hằng lập, nguyên dao cơ hồ không do dự liền trực tiếp đáp ứng. nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản màu đen đưa cho Hằng lập. Ngọc giản này chứa trận pháp địa tịch của Thanh Dương Môn bên trong ngoài câu linh trận ra còn có vài loại pháp trận uy lực không nhỏ nữa nhân tiện đưa hết cho hàng huynh nguyên dao thiên kiệu bá mỹ thảm nhiên cười nói hàng lập âm thầm mừng rỡ nhanh chóng cảm ơn sau đó tiếp nhận ngọc giản dùng thần thức dò xét một chút quả nhiên bên trong đều là những trận pháp chưa bao giờ nghe qua câu linh trận cũng có ở trong đó sau khi xem một lát hàng lập hài lòng đem thần thức từ trong ngọc giản thu lại đang muốn nói tới cái gì đó với nữ tử này nhưng lại phát hiện vẻ mặt chần chừ của nguyên dao muốn nói lại thôi phản phất như muốn nói cái gì đó nhưng bộ dáng lại không quyết được. Sao vậy? Cô nương còn có chuyện gì hả? Hàng lập trong mắt hiện lên một tia nghi sắc, có chút hồ nghi hỏi. Hàng huynh, nếu biết chuyện của Thanh Dương không, đại khái cũng biết chút chuyện nguyên giao đã từng trải qua. Nữ tử này do dự một lát, khuôn mặt nõn nà chật lóe rút cuộc bình tĩnh trở lại rồi hỏi. Nét mặt Hàng lập hiện lên một tia khác thường, tuy không biết đối phương vì sao lại nhắc tới chuyện này, nhưng thần sắc vẫn như thường gật đầu. Không sai khi lẫn vào trong mấy người kia, tề hạ từng nghe người của thanh dương môn nói về chuyện đó rồi. họ nói cô nương thiếu chút nữa trở thành thị thiếp của thiếu chủ thanh dương môn. vì sao lại ám hại thiếu chủ này lấy bảo khố rồi chạy đi, cũng không biết là thật hay là giả nữa. hàng lập trầm giọng nói. vừa nghe hàng lập nói như thế, trên gương mặt tuyệt đẹp của nguyên giao lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. người này nói cũng không sai, ta thiếu chút nữa trở thành thị thiếp của tên tặc tử đó rồi. hơn nữa khi đáp ứng, trong lòng cũng nghĩ đến sẽ có thanh dương môn làm chỗ dựa. Ta nghĩ như vậy, Hàng Huynh có thể cũng cảm thấy ta rất là không biết tự ái cùng liêm sĩ, phải không? Giọng nói nữ tử có pha chút tự dễu nói. Không có gì, tu tiên giới nguyên vốn là như vậy mà, không phải xuất thân tại đại môn phái, cũng chưa từng có tư chất linh căn, Tu sĩ bình thường muốn tại con đường tu tiên mà tiến thêm một bậc, á, thật là muôn dạng khó khăn. Cách làm của nguyên cô nương lúc trước ta không hề có ý xem thường. Nữ tu có chút tư sắc, đa số là cam tâm tình nguyện làm tỳ thiếp của các tu sĩ cấp cao, hy vọng có thể chiếu cố cho các nạn một phần mà đối với một ít người hoàn toàn mất hết hy vọng tu luyện thậm chí nguyện làm lưu đỉnh luyện công cho người khác nữa kìa. chỉ cầu phú quý dù lo nhất thôi. Hằng lập lắc đầu thân sắc bình thản nói lời nói của Hằng lập tựa hồ làm cho trong lòng của Nguyên Giao dễ chịu một chút nàng hướng Hằng lập miễn cưỡng cười lại nói năm đó ta cùng nghiêng lệ sư tỷ xuất thân cùng một tiểu phái tu tiên chẳng những tư chất không có gì đặc biệt tu luyện công pháp lại cực kỳ bình thường hai người chúng ta tự biết nếu cứ như vậy đừng nói là kết đăng. Chính là trúc cơ kỳ cũng vô dọng tiến vào, cho nên ước hẹn rời khỏi môn phái, đi xung quanh tìm một nam tu sĩ cao thâm chưa lập gia đình, xem thử có thể trở thành bạn lữ song tu hay không. Đáng tiếc, đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ, chính là cao thủ trúc cơ hậu kỳ hai người chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Ngược lại đưa tới nhiều người nhóm vào tu sát của chúng ta muốn nhận làm đồ đệ, những tu sĩ này tu di so với tỷ muội của chúng ta không cao hơn là bao nhiêu. Ta cùng sư tỷ hiển nhiên không chịu nguyện ý lấy thân báo đáp, sau đó phát sinh một ít biến cố nhỏ. Ta cùng nghiêng lệ sư tỷ chia ra, ta một mình song sáo một đoạn thời gian. Mấy năm sau, lúc ta gặp lại sư tỷ, nhưng lại phát hiện nàng lại trở thành lưu đỉnh của thiếu chủ thanh dương môn. Ta lúc ấy tự nhiên vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn hỏi đến tục cùng là vì lý do gì. Nhưng lúc ấy thiếu chủ thanh dương môn kia đột nhiên xuất hiện, tiếp theo luôn miệng nói là coi trọng ta muốn nạp ta làm thiếp mà ta chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn hắn liền buông tha cho nghiêng lệ sư tỷ đồng thời cũng sẽ nạp ta làm thiếp cũng là tiểu nữ tử năm đó kiến thức nông cạn thế tạc tử này thân phận hiển hách tu di cao thâm hơn nữa bình sinh lại có bộ dáng anh tuấn mặc dù nghiêng lệ sư tỷ cực lực phản đối nhưng ta không có lo lắng liền đáp ứng hắn theo về thanh dương môn khi nói tới đây nguyên giao lộ ra vẻ mặt đăm chiêu tựa hồ đang nghĩ tới sự tình năm đó hàng lập nhẹ nhàng nhíu mày Biết chuyện phía sau mới là nội dung chính, phía trước bất quá chỉ là lời dẫn mà thôi. Quả nhiên sau khi nguyên dao đem suy nghĩ thu lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên băng hàng, nói tiếp. Kết quả trên đường quay lại thanh dương mông, nghiên lệ sư tỷ đột nhiên tìm một cơ hội, lèn lén nói cho ta biết. Nói là lúc đầu nàng cũng bị thanh dương mông thiếu chủ kia lừa gạt, nói là muốn thu làm thị thiếp. Ai ngờ bị đặc tử kia mang về không tới mấy tháng, đột nhiên đem nàng biến thành lô đỉnh, tùy ý không quan tâm tới nữa. Mà tình cảnh những người khác cùng nàng không sai biệt lắm. Cơ hồ là đều dùng thủ đoạn tương tự lừa gạt đem về. Vừa vào thanh dương môn, các nữ tu hoặc làm thị thiếp, hoặc làm lâu đỉnh, căn bản thân bất do kỹ. Lúc ấy ta nghe nói như vậy, tâm lý tự nhiên kinh hãi, cũng nhiên lại siêu tỷ thương lường một chút, định thừa dịp tặc tử nọ chưa chuẩn bị, liền lén trốn đi. Ai ngờ tên thiếu chủ kia đúng là một tên quỷ đói hám sắc, tại giữa đường liền bước ta cùng ở chung. Bất Đắc Dĩ, ta cùng sư tỷ không thể làm gì khác hơn là liều chết hà bẫy, thừa dịp những kẻ dưới tay không có ở đây ám toán tặc tử này. Kết quả là mặc dù kế hoạch thành công, nhưng nghiêng lệ sư tỷ cũng bị hắn khi sắp chết đánh trả, thân thể thương tổn, Bất Đắc Dĩ nguyên thần sư tỷ phải xuất khiếu, tạm thời trú trong một kiện pháp khí. Bất quá âm hồn pháp khí, hồn phách bên trong ngày càng suy yếu, sau này ta lại dùng hết các loại phương pháp cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình này thôi. Nguyên thần của Nguyên lệ sư tỷ không lâu sau, linh tính liền biến mất phần lớn, dù cho có thân thể thích hợp cũng không có cách nào đoạt xá. Nói tới đây, nữ tử này bỗng nhiên ngẹn lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ thương cảm. Chẳng lẽ Nguyên do cô nương lấy cái dưỡng hồn mọc nọ chính là để an trí hồn phách cho nguyên lệ đầu hủ sao? Hàng lập nhớ tới chuyện của dưỡng hồn mọc, thân sắc vừa động, chợt hỏi.